Lại nói vào lúc này thì thấy không khí xung quanh toàn trường có vẻ không ổn, Bách Độ liền lên tiếng Tử Vũ Người như thế nào mà luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ rồi Mặc dù là Phương Tử Vũ đối với cả trưởng môn cực kỳ bất mãn Nhưng Bách Độ đã mở lời Hắn không thể không xuống nước Hắn liền thu liếm lại bộ dáng lạnh lùng mà trả lời Trước đó chưa lâu Trưởng môn bèn không khỏi nghi hoặc mà hỏi trước đó không lâu sao? là từ khi nào? phương tử vũ thì cũng không đáp lời, lại lộ ra phải giận dữ. bách độ thấy vậy liền vội vàng à, ngăn cản hắn lại, đồng thời hỏi, tử vũ, người đã gặp được kỳ ngộ sao? vậy các câu chuyện vừa rồi, người nói là chết rồi lại sống lại, là như thế nào? phương tử vũ bèn đáp, đầu tiên là ta sơ ý một đường rơi xuống vách núi bị thương. Ngay vậy thì tất cả mọi người đều không ai ngắt lời hắn Chờ hắn nói tiếp Bởi vì à, cái việc này thì sau đó là được à, Đích thân trang chủ của Kiều U Sơn Trang Đến điểm mà nói lời cảm tạ Tại Ngọc Hư Cung thì cũng đã truyền ra một thời điểm giai thoại rồi Phương Tử Vũ tiếp tục nói Sau khi mà ta bế quan à, Chữa trị thương thế Phục hồi ta liền trở lại Chỉ là vừa mới trở lại Thì đã bị người ta lừa, ném xuống côn lôn tuyền. Côn lôn tuyền sao? Mọi người không phải hít vào một ngụm lãnh khí Sống ở núi côn lôn này thì có ai mà không biết Côn lôn tuyền được xưng là không đông lạnh tuyển Đồng thời cũng có một cách gọi khác là cực đông lạnh tuyển Người xưa thì nói là côn lôn tuyền vô luận Tại hoàn cảnh nào thì cũng không bao giờ là kết băng Nhưng mà một khi có người mà rơi vào Hoặc là chạm vào nước uh, suối của cô lôn tuyền Thì chắc chắn là trong trước mắt Toàn thân sẽ bị uh, băng phong Chuyện này thì uh, Từng cái Ngọc Hư Cung môn hạ môn đồ Khi mà mới nhập vào Ngọc Hư Cung Thì đã, đã được sư phụ sư phó uh, Thông báo cho điều đó Mà đệ tử của Ngọc Hư Cung Thì cũng là lấy nước ở trong uh, côn lôn tuyền Mang về thì cũng chủ yếu là để rèn luyện là khả năng à, kháng hàn. Tuy nhiên thì à, vẫn luôn nhắc nhở mọi người là luôn đề cao cảnh giác. Cô Lôn Tuyển không à, bao giờ được khinh suất mà hại chính bản thân mình. Còn về phần như thế nào mà có thể mang nước về được thì kỳ thật thì Ngọc Hư cung khai phái tổ sư từ lúc trăm ngàn năm trước thì đã phát hiện ra rằng chỉ cần dùng mộc chế thùng nước Là có thể lấy từ nước ở trong côn lôn tuyển mang về được mà không gặp nguy hiểm Còn về phần cực đông lạnh thủy Vì cái gì mà không đóng băng vật thể Về điểm ấy thì ngay cả khai phái tổ sư Thì cũng không thể giải thích được Lại nói thì lúc này sau khi mà Kinh hãi một hồi Thì bách độ điều chỉnh lại một chút tâm tình hỏi Ngươi nói là ngươi bị người ta ném vào trong côn luân tuyển sao? Phương tử vũ thản nhiên mà nói Đúng vậy, chính vì thế ta đã chết Ở một bên thì bách kiếp nhịn không được mà hỏi Vậy vì sao ngươi hiện tại lại không có chết? Nhạt nhạt lướt nhìn bách kiếp một cái Phương tử vũ đáp Chẳng những ta không chết Mà công lực hơn nữa còn tịnh tiến xoay người nhìn về phía tên Thanh dục đang toàn thân run rẩy. Phương Tử Vũ lạnh lùng mà nói: "Thanh dục, ngươi có vẻ là thất vọng nhỉ?" Từ Ngạo Thiên đột nhiên nghe thấy Phương Tử Vũ hướng về phía của Thanh dục mà nói, thì toàn thân mãnh liệt run rẩy, nghiến răng nghiến lợi gầm rú nói: "Thanh dục, hóa ra là ngươi sao?" Vừa dứt lời thì toàn thân ngưng tụ thân pháp mà hướng tới Thanh dục đánh tới ngay vào lúc đó thì một đạo bóng người màu xám trong nháy mắt đã phi tới trước mặt của Từ Ngạo Thiên. Từ Ngạo Thiên một trưởng đánh trúng người này, chỉ nghe ầm một tiếng. Từ Ngạo Thiên nhất thời lù lại mấy bước, biết hầu thấy hơi ngọt ngọt à, liền áp chế huyết khí dâng lên. Từ Ngạo Thiên liền kêu lên: sư phó, ngươi làm gì vậy? ngăn cản Từ Hạo Thiên thì đúng là trưởng môn Bách Huyền. Chỉ nghe Bách Huyền nói. Ngạo Thiên Vi sư vẫn dạy ngươi sử sự nhất định phải bình tĩnh Vì sao ngươi toàn bộ đã quên rồi Từ Ngạo Thiên liền kêu lên Sư phụ Chính là hắn đã thiếu chút nữa Giết chết đệ đệ của con Trốn ở phía sau trưởng môn Thì thanh dục giờ phút này quỳ giặt xuống đất nước nở mà nói Trưởng môn Trưởng môn nên vì thanh dục làm chủ Ở phía trên đài thì Bách Kiếp hướng Bách hạo cười khẩy mà nói <cười> Người thu hảo đồ đệ đấy nhỉ Bách Thạo liền hung tợn liếc mắt nhìn Bách Kiếp Rồi nói Thành ruột, ngươi cứ yên tâm đi Việc này trưởng môn nhất định sẽ bẩm công để ý Nếu như là Có ai mà muốn có ý tưởng gì hãm hại ngươi Thì vi sư ta Nhất định là không tha thứ cho người đó Rất lời thì Bách hạo hung hăng À, trừng mắt nhìn phương tử vũ một cái Thanh dục ngay vậy thì sung sướng nói Dạ, tạ ơn trưởng môn, tạ ơn sư phó Bách hậu liền tiến lên nói Nhưng mà nếu như là tử vũ nói là sự thật thì sao Cái này thì Bách hạo không khỏi á khẩu không trả lời được Vẫn quỳ ở trên mặt đất thì thanh dục kêu lên Đệ tử oan uổng Sử thúc, người nhất định phải nắm rõ cô đệ tử một cái công đạo. trưởng môn ở một bên cảm thấy đau đầu liền hướng phương tử vũ mà hỏi, phương tử vũ, người nói rằng thanh dục đem ngươi ném vào trong côn lôn tuyển, ngươi có bằng chứng gì không? phương tử vũ bè nà nhẹ nhàng lắc đầu. ở một bên thì từ ngạo thiên liền hét lớn, sư phụ, tử vũ sẽ không nói dối đâu. trường mắt nhìn từ ngạo thiên một cái, trưởng môn khó khăn nói mọi người đều biết là cô lôn tuyển, nhập già hẳn phải chết không thể nghi ngờ không nói đến phương tử vũ có thể sống từ trong cô lôn tuyển đi ra đã là khó tin rồi huống hồ từ ngạo thiên liền khẩn trương kêu lên sư phụ người câm miệng lại ta có chứng cớ phương tử vũ liền nhẹ nhàng ấn lại bả vai của từ ngạo thiên rồi lạnh lùng nói người có chứng cứ gì Phương Tử Vũ liền nhẹ nhàng nâng lên ngón tay, chỉ uh, thanh dục đang quỷ dưới đất mà âm thanh lạnh lùng mà nói. Hắn ta sử dụng, chính là vây thú trận pháp của kiểu U Sơn Trang. Bách hạo ở một bên cười lạnh, đang định nói chuyện, thì trưởng môn liền nâng lên một bàn tay, ý bảo hắn không lên tiếng, rồi hỏi. Đệ tử của Ngọc Hư Cung chúng ta như thế nào mà lại dùng uh, kiểu U Sơn Trang trận pháp chứ? phương từ vũ bền đáp hắn là dùng huyền tâm đạo pháp để mà đổi lấy trọng pháp của kiểu u sơn trang lời này vừa ra thì mọi người thần sắc đại biến phải biết rằng chưa có sư phụ cho phép thì mình không thể đem bổn môn công pháp chuyển cho người khác cái tội này thì quả thực là là phản đồ không thể chống đỡ được lấy ngọc hư cung môn quy Thì chắc chắn là sẽ phải bị hủy bỏ võ công Rồi đánh gãy gân mạch Rồi trục xuất khỏi sư môn Không nói đến người này sẽ bị phế đi công pháp Mà từ nay về sau Thì chắc chắn là sẽ là một người Phế nhân Mà một khi mà hắn đã bị trục xuất khỏi sư môn Thì việc này bị truyền ra Tu chân giới chắc chắn là không có một ai Tiếp tục ở dung tục hắn nữa Thanh Dục ngay vậy thì ở một bên không ngừng Mà dập đầu Nước mắt thì nước mũi tuôn trào, nói Oan uổng quá, sư phó, oan uổng cho ta quá Bách hạo liền giận dữ quát lớn Phương tử vũ, người không cần ngậm máu vun người như vậy Trưởng môn bèn quát Bách hạo người lui ra Thấy trưởng môn thật sự là tức giận thì bách hạo cũng không dám nhiều lời nữa Chỉ phải lui xuống hướng một bên Vẫn là hung hăng trừng mắt nhìn phương tử vũ Trưởng môn ánh mắt chuyển tới phương tử vũ trên người, trầm giọng mà nói, phương tử vũ, điều ngươi nói là sự thật chứ. Phương tử vũ bèn hừ lạnh mà nói, ta không nói sai, hắn đã dùng công pháp ở trên người của ta. Bách hạo bèn nói, trưởng môn. Trưởng môn lại vung tay đên quát, cấm miệng, không cần nhiều lời. Thanh dục, ngươi đến đây cho ta. Thanh dục toàn thân run rẩy run giọng mà nói, trưởng môn. Trưởng môn giận dữ mà hết Lại đây cho ta Thanh dục lại tiếp tục uh, run dày Đứng dậy đi đến bên cạnh trưởng môn Thân thể vẫn là run dày không ngừng Trưởng môn liền uh, Nâng mạnh cánh tay phải Đặt lên uh, trên gáy của thanh dục Một đạo tử sắc quang mang Từ trên uh, đầu của thanh dục Bắt đầu trong chớp mắt liền uh, Bao phủ khắp toàn thân của hắn Bỗng dưng trưởng môn đột nhiên giơ tay lên Một cái lỗ tai phiến qua Rồi một tiếng vang thanh thúy Thanh dục đã bị trưởng môn một trường đánh bay xa mấy thước Bách hạo liền hét lớn Trưởng môn, ngươi làm gì vậy? Người câm miệng lại Trưởng môn phẫn nộ mà quát Tiền nghiệt xúc này Trong cơ thể ngoại trừ à, Công pháp của bổn môn ta Chỉ còn có Chân khí Của kiểu u xuân trang nữa Đột nhiên nghe thấy trưởng môn nói như vậy Thì mọi người kinh hô không thôi Bách hạo thì cũng không dám mở lời nữa Run hết cả người Sau đó giống như là Đã phát tiết hết tức giận à, Hai tay vô lực thả xuống Hai mắt thì vô thần Cả người thì nhất thời Như là một lão già vậy Lúc này thì à, Thanh dục Nửa khuôn mặt đã sưng phồng Giống như là một cái bánh mì à, Dựa đứng lên Không ngừng mà dập đầu nức nở mà nói Trưởng môn tha mạng Sư phó tha mạng cho ta nhìn về phía của Bách Hạo, trưởng môn trầm giọng hỏi: Bách Hạo, đây chính là người đầu đệ mà ngươi dạy dỗ, vậy thì chính ngươi hãy nói xử lý hắn như thế nào đi. Bách Hạo liền vô lực mà nói: nguyện bằng trưởng môn phân phó. Được, được lắm. liên tiếp nói ra ba cái được lắm, trưởng môn nói: như vậy ta liền thay thế sư đệ chấp hành môn quy. Bách Hào không biết phải làm sao, nhắm hai mắt lại, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Về phần trưởng môn thì cười lạnh một tiếng, trưởng môn đột nhiên một trường đánh vào ngực của Thanh Dục. Chỉ nghe một trận bạo động vang lên, Thanh Dục đã mất đi, vô lực ngã xuống đất. À, mũi, mắt, tai đều chảy ra máu. Trưởng môn liền quát, mang xuống cho ta lập tức thì có hai gã đạo đồng tiến lên đem gã thanh dục không biết sống chết như thế nào mang đi bách thảo đâu bách thảo tiến lên cung kính nói trưởng môn trưởng môn liền trầm giọng nói hãy thông chi cho các môn phái từ nay về sau nhiệt đồ thanh dục bị trục xuất ra khỏi ngọc hư cung chúng ta mà chưa hết hãy đem chuyện ngày hôm nay thông chi cho kiểu u sơn trang để cho bọn họ tự xử lý thanh lý môn hộ đi. Sau đó thì à, trưởng môn quét mắt nhìn mọi người một vòng, sau đó nói: "Về luận võ đại hội chọn người quyết định, thì ngày khác ta sẽ tiếp tục à, nghị sự." Rút lời không để đến mọi người nữa, liền phẩy tay áo một cái phiêu nhiên mà đi. Năm vị trưởng lão khác thì à, cười khổ, mà Bạch Hạo thì như cũ lộ ra vẻ già nua vô lực. Như vậy là chúng ta vừa hết một trap covert Và bây giờ chúng ta còn một trap covert này nữa Là bản dịch có lẽ ngon lại như cũ Chính như hai cái trap này thì mình đọc hơi khó Tại vì vừa đọc vừa sửa Ôi, tử vũ huynh Huynh thật là nhĩ hảo lạnh lùng Nga Cũng dám với cả trưởng môn vung tay múa chân Ta có thật là sùng bái người đấy Ờ, phương sư đệ à Ờ... Cái đạo bà của ngươi đều đã nát cả rồi à, Sư tỷ hôm nào sẽ Lấy quần áo mới cho ngươi nhé Phương thú anh này Cứ gọi ta là Kim Mê Ta năm nay mới có 16 tuổi thôi à, Chưa có người nào Thương trong lòng đâu Này tử vũ sư đệ Ngươi đừng có nghe nhà đầu kia luyên thuyên à, Trong lòng của nàng ta thì So với cả bầu trời sao Chẳng còn nhiều chỗ đâu Còn ta đây thì Này này, ngươi nói cái gì đấy? Ta làm gì có người nào trong lòng? Ngươi nói cái tên ta nghe thử một chút đi Mà nhá, xưa tỷ nhà ngươi Ta thì làm sao chứ? Đúng là ta thừa nhận có nhiều người ta thích ta đấy Nhưng mà ở trong mắt của ta ấy, thì bọn họ cũng chỉ là một đống khỉ thôi Dáng vẻ làm sao mà giống như là tử vũ sư đệ đây chứ vừa mới vào nhà thì liền bị một đoàn ngọc hư cung các nữ đệ tử vây quanh phương tử vũ giờ phút này nghe các nàng liu ra lưu diếu thì đau hết cả đầu cái chán không tự chủ được mà nhăn cả lại một giọt môi lạnh chảy xuống cái đám nữ hài tử thì đều tranh nhau giới thiệu để lưu lại ấn tượng tốt cho phương tử vũ nhưng mà không ngờ lại thành ra là quay nhau cái um cà tỏi phá hư cả không khí mọi người mà không cùng hẹn mà quay đầu căm tức nhìn nhau. đang vào lúc này thì uh, từ ngạo thiên thân hình khôi ngô xuất hiện uh, làm cho mọi người không khỏi đều mặt hồng cúi đầu, ánh mắt không ngừng ánh mắt thì không ngừng uh, dừng tại phương tử vũ và từ ngạo thiên hiện lên vẻ hâm mộ lắm. hiện tại thì dung mạo đại biến của phương tử vũ xuất hiện trước từ ngạo thiên thì vẫn đều là làm cho uh, đám nữ nhân của Ngọc Hư Cung thì à, tâm nghi đối giống, nhưng à, hiện tại thì à, lại cảm thấy là Phương Tử Vũ này xinh đẹp không giống nam nhân Anh Tuấn. Chúng nữ nhân thì nhất thời không biết là nên như thế nào, chọn hay là bỏ đây. Phương Tử Vũ thì phiêu giật Tuấn tiêu xái khí chất, hơn nữa là cái Anh Tuấn khuôn mặt còn có thể kết hợp hoàn mỹ, mà Từ Ngạo Thiên thì mặc dù à, không giống như là Phương Tử Vũ gương mặt anh Tuấn, nhưng mà bộ dáng cũng lại hiếm có Tuấn Nam. Hơn nữa còn lộ ra vẻ khôi ngô, tạo cho người ta một cảm giác là không giận mà uy. Túy thì à, toàn thân cao thấp mơ hồ lộ ra nhất cổ khí phách. Hai người lúc này thì trông giống như là kỳ nam tử vậy. Vội vàng hô to một tiếng thì từ Ngạo Thiên đỏ mặt mà nói: ngày này các vị sư tỉ muội, hai huynh đệ chúng ta thì đã Mấy năm rồi không gặp được nhau Hôm nay khó khăn mới gặp được Thì không biết là chư vị à? Có thể Nghe vậy thì Chúng nữ nhân nhẹ giọng cười Rồi xoay người rời đi Khi mà đi ngang qua từ ngạo thiên Thì thi thoảng đá lông mi Nheo mắt lại nhìn trộm, Làm cho từ ngạo thiên xấu hổ đứng ở nơi đó Không dám tùy tiện lộn rộn Đến cuối cùng thì một cô gái Bước ra khỏi phòng Lúc này từ ngạo thiên liền vội vàng xoay người Đóng kỹ cửa phòng lại Sau đó thở mạnh ra một hơi Nhìn thấy từ ngạo thiên lộ ra bộ dáng xấu hồ hổ, hổ sở như vậy thì phương tử vũ không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười Từ ngạo thiên liền âm hiểm cười mà nói Này, tiểu tử để dám cười ta sao? Nếu không ta đem các nàng gọi về để xem rút cuộc là ai cười ai đây? Phương tử vũ cuốn quyết lắc đầu không biết phải làm sao Đột nhiên chỉ nghe tiếng đập cửa ở bên ngoài nhất thời Huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh chúng nữ nhân vẫn đứng ở bên ngoài hô lên tốt tốt nhưng mở cửa đi duyên dáng gọi to liên liên tiếp mấy tiếng dọa cho từ ngạ thiên vội vàng liền chỉnh lại cửa sợ các nàng phá cửa mà vào à, tiếng đập cửa hồi lâu thì dần dần âm thanh mới tan đi hết bất quá thì từ ngạ thiên với cả phương tử vũ chỉ biết là các nàng vẫn trốn lấp ở ngoài cửa nghe lén thôi phương tử vũ bèn lắc đầu cười khổ nói Ai, nữ nhân quả thật là phiền toái. Từ ngạo thiên liền vợ vàng đem ngón trò dựng thẳng Rồi à, hư một tiếng nhẹ giọng mà nói Nhỏ giọng thôi Các nàng vẫn còn ở bên ngoài nghe lén đó Phương tử vũ mèn gặt đầu lộ vẻ đồng ý Sau đó thì à, từ ngạo thiên lôi kéo phương tử vũ xuống trước giường ngồi Từ ngạo thiên mở miệng hỏi Này tiểu từ Đệ nói mất tích là liền mất tích Đệ có biết hay không là ta lo lắng nhiều như thế nào hả Phương tử vũ mẹn cảm động nói. Ca, Huynh vẫn còn lo lắng sao? Còn không lo lắng sao? Đệ có biết hay không à? Ta mỗi ngày thì trà không nhớ, cơm không nghĩ đâu. Phương tử vũ mẹn bật cười mà nói. Huynh nói mấy lời này như là mấy cô nương đang động xuân tình như vậy. Mặt liền đỏ lên, từ ngạm thiên xấu hổ cười. Đừng có chê cười ta. à Đệ cũng biết là ta không đọc quá nhiều kinh thư, chỉ biết là có những lời này mà thôi, nhất thời nắng vội, liền lấy ra mà dùng đó. Vỗ vỗ bả vai của tử ngạo thiên, phương tử vỗ nhẹ giọng nói. Ca, huynh tăng lên đó. Hừ, còn nói ta sao? Thế tiểu tử ngươi thì vứt đi đâu? Làm hại bình thường cũng đều ở các cô nương vây quanh ta, giờ thì chuyển sang, chạy sang bên ngươi đi. nhún nhún vai phương tử vỗ nói. Thôi, đệ không thích đâu Ờ, huynh thích thì khiến cho các nàng đều trở về tìm huynh đi Từ ngạo thiên bị dọa liền vội vàng à, che miệng của phương tử vũ lại Về mặt kích động nhìn à, cửa đại môn Thấy ở ngoài cửa không có động tĩnh gì Thì lúc này mới yên lòng Ngõ một cái lên đầu của phương tử vũ hung tận mà nói Cái tiểu tử ngươi muốn hại chết ta sao Bị các nàng nghe được ta còn có mạng nữa sao Bị từ Ngạo Thiên gõ lên đầu thì Phương Tử Vũ trong lòng dâng lên một cố ấm áp lắm, liền nhẹ dọng mòi ca thì mấy năm nay Huỳnh ra ngoài vẫn tốt chứ? à khá lắm đấy. Từ Ngạo Thiên cười khổ nói, bị cái tiểu tử nhà ngươi dọa cho sắp chết rồi đây này. Làm hại ta cũng không có cách nào chuyên tâm tu luyện, đến bây giờ vẫn chỉ là tâm động trung kỳ thôi. Phương Tử Vũ liền giật mình mà nói. Nói vậy là huynh luyện cũng thật là tốt rồi. Tốt cái dám gì? So với ngươi, thì ta tính là cái gì chứ? Ta vẫn chỉ là tâm động trung kỳ. Còn tiểu tử nhà ngươi ấy, thì không nói một tiếng, mà luyện đến tận nguyên anh hậu kỳ. Thực là mụ nội nhà nó. Phương tử vũ liền câu mày mà nói. Mà ca, từ khi nào mà lại thích nói thô tục như vậy? Từ ngạo thiên bèn sừng sốt, lập tức vò đầu thở dài. Hời... Ai... Cái này đều là bị sư thúc tổ lão ra hỏa kia làm hại đó Động không xong Chỉ lại uh, chửi lại mắng à, Muốn làm ta đi theo học hắn cây xấu Hiện tại thì cái gì ra khỏi miệng cũng thành ô uế cả Cái gì? Sư thúc tổ sao? Hả? Từ từ nhà ngươi không biết uh, sư thúc tổ là ai sao? Thấy phương tử vũ lắc đầu thì từ ngạo thiên giải thích Thì chính là lúc trước Mang chúng ta đi đến ngọc khu cung Cái lão đầu đó đó Phương tử vũ liền bừng tỉnh đại ngộ Lúc này mới nhớ tới Ngay cả trưởng môn cũng gọi lão ta là sư thúc Thì tính bối phận thật đúng là Lão ta với cả từ ngạo thiên là sư thúc tổ Bây giờ nghĩ lại thì Quả thật là thấy lão đạo sĩ kia lúc trước Thì đích thật ra khỏi miệng toàn là những lời ô uế Phương tử vũ nhìn từ trên xuống dưới Từ ngạo thiên rồi hỏi À ca này Huynh luyện huyền tâm đạo Pháp à, Đã gần đạt đến tứ trọng rồi sao? Từ ngạo thiên hắc hắc cười mà nói À... Còn kém vậy một chút thôi Nói vậy khi nào mà đạt đến Đệ ngũ trọng rồi Hẳn là Huynh sẽ đi ra ngoài tìm Pháp Bảo sao? Ờ... Đúng là như vậy Từ ngạo thiên nằm xuống giường thở dài Pháp Bảo thì cũng không phải là đồ tốt dễ tìm như vậy đâu Mà ngươi xem Ta với cả sư phụ rời núi bốn năm rồi, mà cũng chưa tìm ra được một cái nhất kiện pháp bảo nào. Phương tử vũ bèn gắt đời mà hỏi, Vậy bốn năm kia, thì huynh đi nơi nào? Từ ngạo thiên bèn trừng mắt nhìn mà nói, Thì sư phụ mang ta chạy nơi này, chạy nơi kia. Nói chung là không có một chỗ nào dừng lại vượt quá ba ngày cả. Nói vậy thì không phải là huynh cả thiên hạ này đều đã đi qua rồi sao? Đúng là cái đường ngốc mà. Từ ngạo thiên bền cười nói, thần châu đại địa, to lớn như vậy. Sư phụ mang theo ta, bốn năm đi uh, linh tinh, chỉ còn chưa đến một phần mười thần châu đâu. Nói vậy là, lão mang uh, huynh đi tìm pháp bảo sao? Ừ, đúng là như vậy. Từ ngạo thiên thở dài, sư phụ nói rằng là, nếu ta có một uh, tiện pháp bảo linh khí, Thì đối với ta, về sau việc tu chân sẽ có lớn lao trợ giúp rất là lớn. Đáng tiếc là tìm suốt cả bốn năm, thì cũng đều không tìm được một cái pháp bảo tốt nào. Vậy cái gì là linh khí? Phương Tử Vũ không hiểu hỏi. Từ ngạo thiên ngay vậy thì giận mình hỏi. Cái gì? Người không biết linh khí ư? Liền vỗ chán một cái, từ ngạo thiên kêu lên. Đúng là tên tiểu tử ngốc. Người tu chân thì có ai là không biết các cấp bậc của Pháp Bảo Người nói ra như vậy thì nhất định là sẽ bị cười lớn đó Phương Tử Vũ liền khóe miệng lộ ra, ý cười mà nói Thì đã có ai nói với đệ đâu Từ ngạo thiên bèn ngồi thẳng thân mình dậy, ngay ngắn mà nói Pháp Bảo thì kinh thật đã có ở rất nhiều cấp bậc à, đại khái là chia làm bảo khí, địa khí, linh khí, tiên khí thần khí ngũ đại pháp bảo. Người tu chân bình thường dùng điều là pháp bảo khí cấp. Địa khí cấp thì so với cả bảo khí thì cao hơn lần trước một cấp loại. về phần linh khí cấp thì chớ có nói, một vạn tu chân giả thì cũng đều không thể có người nào có được linh khí cấp pháp bảo đâu. Còn về tiên khí cùng với cả thần khí cấp bậc thì thôi. Nghe nói trên đời này cũng đã từng tồn tại qua. Hiện tại thì người tu chân thì đều có một cái ước mơ lớn nhất, đó chính là có thể có được nhất định tiên khí pháp bảo đó. Nếu pháp bảo có thể nhận ngươi làm chủ nhân, khi đó thì năng lực của ngươi là sẽ tăng vọt về chất. Phương Tử Vũ cười mà nói, "À, trách không được, mà huynh cũng đều không tìm thấy pháp bảo tốt." Thì nguyên lai là huynh vẫn muốn Tiên khí pháp bảo chứ gì Từ ngạo thiên xấu hổ mà cười nói Tốt nhất là thần khí ấy. Nói vậy thì trên đời này Thực sự là có Pháp bảo tiên khí với cả thần khí sao Từ ngạo thiên liền gật đầu mà nói Có Ta mới vừa rồi không phải đã nói đấy thôi Chúng nó thì đã từng tồn tại Mà hơn nữa theo sư phụ nói Thì hiện tại mối cao nhân ẩn thế Cũng có tiên khí pháp bảo đó Ồ, vậy sao? Phương Tử Vũ bèn tựa đầu gối lên một bàn tay rồi lầm bầm. Vậy không biết nó thuộc vào loại cấp bậc gì nhỉ? Từ ngạo thiên thấy Phương Tử Vũ lầm bầm thì sững sợ hỏi. Cái gì cơ? Nó là cái gì? À, một cây đao. Một cây đao sao? Phương Tử Vũ gật đầu nói. Đúng vậy. Là để tại cô luôn tuyển lấy được đó đó từ ngạo thiên thì miệng biến thành chữ o hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần hỏi vậy đau kia đâu nhún vai một cái phương tử vũ không biết phải làm sao nói ở nhưng mà không có biện pháp nào cho huynh xem được vì sao chứ phương tử vũ chỉ chỉ cái bụng của mình mà khuôn mặt đắng ngắt nói thì tại vì nó trong cơ thể của đệ đệ cũng không biết như thế nào đem nó lấy ra nữa cái gì Từ ngạo thiên hoắc một tiếng đứng lên hét lớn Thấy vẻ hoảng sợ của từ ngạo thiên Thì Phương Tử Vũ phải mặt nghi hoặc khó hiểu hỏi Huynh làm sao mà phản ứng mạnh như vậy Từ ngạo thiên bèn run rẩy hai tay Run dậm mà nói là, là là tiên khí đó Đó là tiên khí đó Nhú mày Phương Tử Vũ bèn hỏi Nhưng làm sao Huynh biết nó là tiên khí à, Từ ngạo thiên bèn thở dài nói thì chỉ có tiên khí cấp bậc à, pháp bảo thì mới có thể nhập thể tu luyện thôi. một khi mà nó nhận ngươi làm chủ rồi thì à, là được hô chi đắc đến huy chi đắc đi đó. phương tử vũ như là cũ vảy mặt bình tĩnh, bất quá thì từ ngạo thiên từ ánh mắt của hắn đọc được một tia vui sướng, liền lắc lắc đầu từ ngạo thiên buồn rầu, ngồi xuống gần phương tử vũ, rồi ôm bờ vai quán mà nói. Thật là không biết cái tiểu tử nhà đệ Lại có cái vận chó gì Mà lục năm không gặp Không chỉ một lần biến thành mặt đẹp dai Mà hơn nữa tu vi lại còn lượng đến nguy ngành ngậu kỷ Lại còn đến kiếm được uh, tiên khí pháp bảo Ta thật sự là ghen tị phải chết đó Phương tử vũ bèn nhẹ giọng mà nói Nhưng mà cũng đáng thiết thật Đệ cũng không biết làm như, như thế nào Ở bằng không thì có thể tặng cho huynh rồi Từ ngạo thiên lắc đầu nói Thôi Từ ngạo thiên lắc đầu nói Kể cả như là ngươi có thể lấy nó ra được Thì ta cũng không nhận được Vì sao chứ Từ ngạo thiên bèn thở dài nói Bảo vật nhận chủ Muốn xem người tạo hóa cùng cơ duyên Nó có thể vào người đệ như vậy Thì nói rằng là à, Đệ với cả nó là Có hữu duyên Người khác không thể cưỡng cầu được Phương Tử Vũ bèn hỏi Nhưng mà làm sao Huynh biết rõ ràng như vậy Từ ngạo thiên bèn cười nói Chỉ đều là sư phụ nói cho ta biết mà Phương Tử Vũ sắc mặt tối sầm lại sâu kín mà nói Mà Huynh có vẻ có một người sư phụ tốt nhỉ Dùng sức ôm sát bả vai của Phương Tử Vũ Từ ngạo thiên an ủi Chỉ sư phụ của ngươi cũng tốt mà Cái gì hắn ư? Phương Tử Vũ cười lạnh một tiếng Liền không thèm nói nữa Từ vũ thì thật thì chúng ta hiểu lầm sư vụ bọn họ rồi hình nói là chuyện 6 năm trước khi mà chúng ta mới lên Ngọc hơ cung sao vậy là chúng ta vừa đã vượt qua được hai cái chương mà có vớt có nghĩa là hai cái chương mà chưa được biên soạn hoàn chỉnh mình cũng có bỏ đi một hai cái câu cuối bởi vì mình không hiểu nó viết cái gì Rồi ok thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục Từ giờ chắc là bản dịch cũng chuẩn rồi Lại nói vào lúc này thì từ ngạo thiên ôm chặt lấy bả vai của Phương Tử Vũ Thở dài mà nói Đệ à Kỳ thật thì mọi người ở đây cũng đều rất là tốt đó Huynh đến bây giờ thì mới hiểu được tại sao mà năm đó bọn họ lại không muốn thu nhận đệ Hóa ra là bọn họ cũng có điều khó xử đó Phương Tử Vũ bèn hỏi Khó xử vì điều gì Từ ngạo thiên bèn nói Thì nguyên lai Lão đạo sĩ có một cái gọi là tiên thiên bát quái thuật Tính vận số rất là chuẩn xác Lúc đầu thì nhìn ra đệ sát hí quá nặng Liền cảnh báo cho đám sư phụ và sư thúc bọn họ Nói rằng là đệ ma can đã ăn sâu Tương lai một khi mà nhập ma sẽ trở thành mối họa cho sinh linh Sư phụ bọn họ sợ ờ Dạy đệ tu chân Ngược lại là làm hại đệ Nên mới không thể bày ra cái hạ sách đó đó Phương Tử Vũ hờ hứng mà nói Là do sư phụ của Huynh nói với Huynh những lời như vậy sao? Từ ngạo Thiên bèn lắc đầu Sư phụ không nói Mà là lão đạo sĩ Đã lén nói cho Huynh biết Lão nói là năm đó Vốn là không muốn mang đệ đi tu chân đâu Nhưng mà lại không đành lòng Để mai một đi thiên phú của đệ Nên bọn họ mới có hành động bất đắc dĩ như vậy Đệ à Hãy đáp ứng với ta Đừng oán hận bọn họ nữa có được không? Phương Tử Vũ khẽ lắc đầu mà nói Để không oán hận bất kỳ một kẻ nào cả Từ ngạo thiên nghe vậy thì thở ra một hơi nhẹ nhõm. Khúc mắc giữa Phương Tử Vũ và đám trưởng lão của Ngọc Hư Cung Là chuyện mãn lưu tâm nhất Vì vậy thì hắn vẫn một mực canh cánh ở trong lòng Hôm nay nghe Phương Tử Vũ nói như vậy Trong lòng hắn bất giác thì buông xuống được một khối đá nặng Từ ngạo thiên là người hiểu Phương Tử Vũ nhất Chỉ cần nó nói là không oán hận bọn họ Thì nhất định sẽ không tiếp tục oán hận. Nó cũng sẽ không vì để từ ngạo thiên vui lòng mà phải nói dối Nó chính là một người như vậy Từ ngạo thiên gật đầu sau đó thì nói thêm À đúng rồi, đệ này Đệ vẫn chưa kể cho hình nghe những cái chuyện xảy ra ở trong đoạn thời gian mất tích đó Vì sao mà đệ rơi vào hồ cô luôn tuyển mà không có chết Vì sao tu vi lại tiến tăng tiến nhanh như vậy Phương tử vũ ngửa đầu nhìn trần phòng Suy tư một hồi lâu rồi chậm rãi thở ra một hơi Đem hết sự việc trước sau nhất nhất kể cho tử ngạo thiên nghe một lượt Đương nhiên là nó cũng giấu đi những việc liên quan đến thiên ma sách và chân khí kỳ dị trong cơ thể Đem bốn khối chân khí kỳ dị trong cơ thể nói thành một cái tử phủ nguyên anh Nghe đến chỗ nguy hiểm thì tử ngạo thiên cũng bất giác chảy ra một thân mồ hôi lạnh Đợi phương tử vũ nói xong toàn bộ chuyện đã xảy ra rồi Từ ngạo thiên nghiến răng nghiến lợi mà hoán hận. Mại kiếp cái tên thanh dục khốn nạn đáng chết thật. Uổng công cho ta bình thường vẫn đôi đại ván như Huỳnh đệ. Không ngờ lại làm ra cái loại sự việc đê hèn như vậy. Suýt nữa đã hại chết đệ rồi. May mắn là đệ không bị gì. Chứ nếu không thì huynh thật sự là ai nấy cả đời. Phương tử vũ vèn vô vỗ bà vai của từ ngạo thiên nói. huynh yên tâm đi. Đệ sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu. Đệ... À, chúng ta còn phải cùng nhau tu chân nữa mà. Phương Tử Vũ vốn định nói là đệ còn phải lưu lại cái mạng này để mà trả thù. Nó vừa mới mở miệng thì đột nhiên nhớ đến sự việc này không nên kéo theo Tử Ngạo Thiên vào, liền lập tức nói khác đi. Tử Ngạo Thiên mặc dù nghe ra được trong lời nói của Phương Tử Vũ mơ hồ còn ẩn ý, nhưng không truy hỏi. Kéo cánh tay của Phương Tử Vũ lại, vuốt ve cái nhẫn ngọc đang đeo trên tay của Phương Tử Vũ, hỏi... Nó chính là cái nhẫn kỳ quái mà đệ đã nói đến ư. Phương tử vũ bèn cật đầu. Từ ngạo thiên bèn buông tay Phương tử vũ ra cười mà nói. Mà không có nghĩ đến đệ ngoài trừ chiếm được tiên khí. Còn chiếm được một cái chữ vật giới chỉ này. Như vậy là tốt rồi. Huynh vốn là muốn thuyết phục sư phụ, đem cái nạp giới bảo giới của huynh tặng lại cho đệ. Nhưng bây giờ không cần huynh phiền lòng nữa rồi. Phương Tử Vũ biết là Từ Ngạo Thiên thực sự rất là thích cái nạp giới bảo giới đó. Nghe hắn nói là muốn đem cái bảo bối này tặng cho mình. Bình thường thì hắn cũng ngay cả tắm rửa, đi ngủ cũng không táo xuống. Thì uh, Phương Tử Vũ cảm thấy xúc động lắm. Đang chuẩn bị nói thì bị Từ Ngạo Thiên cướp lời trước. Tử Vũ này, những cái lời cảm kích thì đừng nói ra. Nói nhiều quá sẽ cảm thấy thô tục đó. Chúng ta là huynh đệ mà. Có từ ngạo thiên ta thì nhất định là có người phương tử vũ. Phương tử vũ bèn cúi đầu. Cảm giác ấm áp tràn ngập trong trái tim đang nhộn nhạo của nó. Từ ngạo thiên hỏi. À này, thế cái nhẫn đó của đệ có tên không vậy? Phương tử vũ bèn gật đầu mà đáp. Đệ đã tự đặt tên cho nó rồi. Gọi là thiên địa càn khôn giới. Thiên địa càn khôn ư. Từ ngạo thiên vẻ mặt khó tin, nhìn chằm chằm khuôn mặt của phương tử vũ. Sao vậy? Từ ngạo thiên bèn vò đầu mà nói Đệ có biết hàm nghĩa của thiên địa càn khôn là thế nào không? Sư phụ của huynh nói ý nghĩa của nó là dung nạp thiên địa vạn vật đó Phương Tử Vũ gặt đầu mà nói Đệ dùng thần thức đi vào kiểm tra rồi Quả thật rất là lớn Giống như là một mảnh thiên địa khác vậy Chỉ có điều là bên trong trống không thôi Từ ngạo thiên nghe được như vậy thì hình hại thất sắc tiêu lên. "Vậy sao, nhanh, cởi ra huynh xem nào." Nhận lấy thiên địa càn khôn giới từ tay của Phương Tử Vũ, sau đó thì đeo lên ngón tay mình, rồi đem thần thức dung nhập vào bên trong nhẫn ngọc. Một lúc sau thì Từ Ngạo Phiên mới cởi nhẫn ra đem trả lại cho Phương Tử Vũ cười khổ mà nói: "Cái tiểu tử nhà ngươi học lừa gạt từ khi nào vậy? Cái nhẫn này thì chẳng có không gian nào cả mà." Phương Tử Vũ sững sốt. Cũng đem thần thức dung nhập vào thiên địa cản khôn giới Thì ngay lập tức một mảnh thiên địa Rộng lớn vô biên hiện ra trước mắt của nó Rút thần thức trở về Phương tử vũ vẻ mặt buồn bực Nhìn từ ngạo thiên Thấy phương tử vũ nhìn mình lạ lùng Xoa xoa khuôn mặt Từ ngạo thiên hỏi Sao đệ nhìn huynh như vậy làm gì Phương tử vũ nói Đệ vừa mới xem qua rồi đích xác là có không gian mà Hơn nữa nhìn không thấy điểm cuối nữa Từ ngạo thiên nghe vậy thì giật mình tinh hãi, rồi lại lắc đầu cười khổ nói. Nếu thật đúng như là đời đệ nói, thì chỉ có thể nói là cái nhẫn ngọc này cũng là một cái bảo bối cấp bậc tiên khí. Hơn nữa nó đã nhận đệ làm chủ, người khác sẽ không có cách nào sử dụng được nó. Tiên khí sao? Phương tử vũ nhìn trước nhẫn ngọc trong tay lầm bầm. Từ ngạo thiên bèn vò đầu bứt tóc như là muốn phát điên hét lên. Trời ạ, đúng thật là không công bằng người khác cả đời cũng không nhìn thấy tiên khí, mà tiểu tử nhà ngươi một chốc liền có đến hai kiện, ta canh thị chết mất thôi. Khẽ cười nhìn Từ Ngạo Thiên đang lăn lộn trên giường, Phương Tử Vũ biết nó chỉ là nói đùa mà thôi, liền tháo cái nhẫn ngọc trên tay đưa xuống cho Từ Ngạo Thiên nói: vậy tiên khí này cho huynh nhé. Ngừng lăn lộn, Từ Ngạo Thiên lắc đầu cười khổ nói: vô dụng thôi, bảo bối cấp bậc tiên khí ta nói rồi mà. Một khi đã nhận chủ rồi, thì trừ phi là chủ nhân chết đi, nếu không sẽ chẳng ai có thể sử dụng được nó đâu. Hơn nữa, cho dùng có thể sử dụng, thì huynh sẽ không lấy của đệ đâu. Đem nhẫn ngọc một lần nữa đeo lại vào tay, phương tử phụ nói, vậy đệ chẳng còn biện pháp giúp huynh rồi. Từ ngạo thiên một lần nữa ngồi bật dậy, về mặt buồn bực mà nói, mà cũng không hổ là tiên khí nhỉ, nạp giới bảo giới của huynh chỉ rộng như là cái phòng này thôi thật là không thể nào so sánh được, đúng là tiên khí mà. Hu uh, uh, hu. Uh, uh, uh. Huynh sao vậy? Cái gì vậy? Huynh khóc ừ. Đâu có, đâu có. Chỉ đệ vừa mới nghe thấy huynh hu hu mà. Tưởng ngạo thiên bèn hét lên, đúng là cái tiểu tử nhà ngươi không chỉ biết cười mà còn biết nói giỡn nữa. Phương Tử Vũ bình tĩnh mà nói, đệ đâu có nói giỡn. Người có mà. Thật sự không có. Từ ngạo thiên bèn vò đầu bất tóc nói Thật sự có Ơ kìa, đệ thật sự nghe thấy huynh nói hu hu mà Lại nói thì trong lúc mà hai huynh đệ Vẫn còn đang tranh cãi bất phân thắng bại Cái vấn đề lãng nhách đó Thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rầm rầm. Từ ngạo thiên và phương tử vũ đưa mắt nhìn nhau Đồng thời nghĩ đến đám sư tỷ sư vội kia Ai thế? Từ Ngạo Thiên hỏi lớn. Ngạo Thiên, mở cửa ra, là vi sư đây. Từ Ngạo Thiên bèn lẻ lưỡi, nhảy xuống giường chạy ra mở cửa. Ngoài cửa là bảy người đang đứng, chính là đám trưởng lão của Ngọc Hư cung. Nhưng Bạch Hạ không có mặt trong nhóm này, mà thay vào đó là lão đạo sĩ khi trước đã dẫn bọn họ lên núi Côn Lôn. Lão đạo sĩ thì vẫn bộ dáng bần thùi như vậy, lôi thôi lếch tách, tóc đầu bù tóc rối. Trên mặt thì tầng tầng đất bẩn, giống như là đã rất nhiều năm rồi không hề tắm rửa vạch. Vừa thấy lão đạo sĩ thì từ ngạo thiên không nhịn được mà hét lớn. Cái lão đạo sĩ chết coi này, lão tại làm sao lại ở chỗ này thế? Cốc, một tiếng trầm đục vang lên, từ ngạo thiên hàm răng cắn chặt vào môi, hai tay thì ôm đầu thống khổ ngồi trồng hỗn dưới đất. So so ngón tay, thì lão đạo sĩ hử một tiếng nói. Xem ra thì ngươi quả thật là muốn luyện thiết đầu công đây mà. Dạy ngươi bao nhiêu lần rồi Không sửa được cái tính Lúc này trong phòng thì giọng nói Chuyển ra lãnh đạm của phương tử vũ Lão đầu mắc dịch Lão tới đây làm gì Trưởng môn nhân Bách Huyền Nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống Còn lão đạo sĩ thì lắc đầu cười khổ Ngay cả cái thằng bé này Cũng gọi ta như vậy sao Lão nhân ra mệnh thật là khổ mà Chỉ có điều ta cũng không dám chọc Giận cái tên bé con là ngươi đâu Ngay cả trưởng môn ngươi cũng dám đối nghịch Thì chẳng có gì đảm bảo ngươi sẽ không hủy đi mấy cái khớp xương già này của ta Trưởng môn liền trầm giọng nói Nó dám sao Phương tử vũ liền hừ lạnh một tiếng không nói gì Từ ngạo thiên thì vẫn như cũ Ôm đầu ngồi trồm hồm trên mặt đất thống khổ kêu lên Lão, lão sư thúc tội Vì sao chỉ đánh mỗi mình ta thế Lão đạo sĩ cười hăng hắc nói Bởi vì nhà ngươi dễ bắt nạt nhưng mà Đúng là đánh giám. Từ Ngạo Thiên không cam lòng mà hét lên. Thấy lão đạo sĩ lại giơ tay lên chuẩn bị khó xuống, nó liền hoảng sợ chạy vội vào trong phòng. Lão đạo sĩ liền quay đầu lại nhìn trưởng môn mà nói: "Tên đồ đệ này bị ngươi làm hỏng rồi đó." Trưởng môn cười khổ lắc đầu, vươn tay ra hướng lão đạo sĩ cung kính nói: "Mời sư thúc vào." Lão đạo sĩ cũng không khách sáo, lập tức cất bước đi vào trong phòng. Trưởng môn và đám trưởng lão theo sau, nối đuôi nhau đi vào. Mọi người vừa tiến vào trong phòng thì không hẹn mà ánh mắt đầu tiên là dừng lại trên khuôn mặt của Phương Tử Vũ. Nó vẫn đang ngồi trên giường. Phương Tử Vũ không chịu yếu thế. Ánh mắt nhìn thẳng về phía bọn họ. Bảy lão và một tên thiếu niên, tám đôi mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nhau. Không một ai mở miệng nói chuyện. Từ ngạo thiên ở một bên rất của không chịu nổi, ho khan một tiếng, đánh vỡ cái bầu không khí kỳ quạc đó. Từ ngạo thiên mở miệng nói, chết! Nhưng mà thấy lão đạo sĩ hung hăng chừng mắt nhìn nó, liền vội vàng sửa lại nói, À, sư thúc tổ, lão nhân gia ngài không phải là đang nhập thế vân du sao? Như thế nào lại trở về thế? Lão đạo sĩ liền nghe răng, để lộ ra mấy cái răng vàng ảnh cười mà nói, Trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy, ta sao có thể không trở về gấp được? Rồi quay đầu nhìn phương tử vũ mà nói, này bé con, tiến bộ nhanh thật đó nhỉ? Vừa giất lời thì đem một tay khoát lên vai Phương Tử Vũ Khi mà bàn tay chạm vào vai thì Phương Tử Vũ lập tức cảm thấy một cỗ chân khí cường đại Từ bàn tay của lão đạo sĩ truyền vào cơ thể mình Để ép xương bả vai của nó vang lên răng rắc Ở trong cơ thể thì bốn cỗ chân khí tự động vận hành chống cự lại cỗ chân khí ngoại lai này Phương Tử Vũ sắc mặt trầm xuống thầm nghĩ Hóa ra lão đầu này cũng là cao thủ Nguyên lai thì bốn cỗ chân khí trong cơ thể của Phương Tử Vũ, mặc dù vẫn một mực sống chết chống cự lại cỗ chân khí của lão đạo sĩ, nhưng vẫn không phải đối thủ, đã bị chân khí của lão chèn ép lũ lượt bại lui. Trên trán của Phương Tử Vũ rơi xuống một giọt môi lạnh. Nếu như để cho chân khí của lão đạo sĩ đột phá qua phòng tuyến, xâm nhập được vào trong đan điền, như vậy thì bí mật của nó sẽ bị lão đạo sĩ hoàn toàn nắm rõ. Nó liền cắn chặt hàm răng vận khởi toàn bộ chân khí phóng về phía cỗ chân khí ngoại lai của lão đạo sĩ. Bách độ lúc này đang đứng một bên, thấy trên trán phương tử vũ đấm tấm mồ hôi, liền hoảng sợ mà nói: "Sư thúc, xin hãy thủ hạ lưu tình." Trưởng môn bách huyền thì an ủi nói: "Sư muội yên tâm đi, sư thúc chỉ là muốn kiểm tra tu vi của tử vũ mà thôi, sẽ không việc gì đâu." Bách độ bất đắc dĩ thì lắc đầu, rồi im lặng không nói nữa. Nhưng mà vẫn lo lắng nhìn lão đạo sĩ và phương tử vũ, hai người đang ám đấu trước mặt. Kỳ thật thì lão đạo sĩ lúc này có nỗi khổ mà không nói ra được. Lão vốn là muốn nhìn xem nguyên anh của phương tử vũ, lớn bé mức độ nào rồi. Nào ngờ rằng chân khí vừa nhập thể, trong cơ thể phương tử vũ lập tức sinh ra bốn cỗ chân khí hiệp lực đến chống cự. Nên biết rằng, nếu tu chân phái luyện đan, tâm pháp trong cơ thể tuyệt đối không thể tồn tại loại chân khí thứ hai. Mà trong cơ thể của phương tử vũ sinh ra bốn đạm chân khí như vậy Chỉ có thể nói rõ Nó đã tu luyện bốn loại tâm pháp Phương tử vũ là người mà lão tự thân dẫn vào ngọc hư cung Nếu nó quả thật đang âm thầm tu luyện tâm pháp của môn phái tu chân khác Vậy thì cái tội danh này Lão đạo sĩ cũng không thể nào gánh chịu được Bởi vậy lão không thể không gia tăng thêm vài phần lực độ Muốn đột phá phòng ngự của phương tử vũ Để mà tiến nhập vào đan điển của nó nhìn xem việc này rốt cuộc là như thế nào. Về một phương diện khác thì Phương Tử Vũ cũng không hề hy vọng lão đạo sĩ biết được bí mật của bản thân mình. Một khi mà để cho lão đột phá được phòng ngự của mình tiến vào trong đan điền, lão đạo sĩ thì sẽ phát hiện ra nguồn gốc ma công ở trong cơ thể của nó. Đến lúc đó sẽ phát sinh ra chuyện gì thì ai cũng không thể đoán trước được. Khả năng lớn nhất là bị đám người trước mặt này phế đi một thân công lực bản thân. Nghĩ đến công lực bản thân mình vất vả lắm mới có thể tu luyện được bị phế đi Từ nay về sau hết hy vọng báo thù Thì Phương Tử Vũ bất giác một lần nữa lại đổ mồ hôi Cắn chặt trăng, điên cuồng huy động hết toàn bộ chân nguyên ở trong bốn khối Khí, sống chết chống cự lại chân khí của lão đạo sĩ Lão đạo sĩ trong lòng hoảng sợ Không có nghĩ tới là Phương Tử Vũ lại điên cuồng như vậy Dám liều mạng, thao hết chân nguyên điều động toàn bộ chân khí chống cự lại lão Lão đạo sĩ không khỏi lắc đầu than khổ Lão lúc này muốn dừng lại thì cũng không được nữa rồi Và nếu cứ kiên trì tiếp tục đối với cả phương tử vũ Thì sẽ tạo thành thương tổn rất là lớn Rất có khả năng là một thân công lực sẽ bởi vậy Mà bị phế bỏ không chừng Nếu như lão thu hồi lại chân khí Như vậy trong cơ thể của phương tử vũ vào lúc này như là cơn sóng dữ, Một khi lão đuôi bước Thì chân khí của phương tử vũ Sẽ không kịp thu hồi hoàn công lại lão. Khi đó lão sẽ bị trọng thương, kết quả là lão không muốn nhìn thấy. Cần nhắc kỹ càng thì lão đạo sĩ chỉ có thể tiếp tục duy trì tình trạng trước mắt một lần nữa, rồi nghĩ biện pháp sau. Về phần đám người bên cạnh, thì lúc này không người hay biết là hai người bọn họ đã rơi vào tình huống vô cùng nguy hiểm. Ngoại trừ Bạch Độ, những người còn lại đều là một bộ dáng ung dung bình thản. Trưởng môn lúc này liếc mắt nhìn Bạch Thiếp mà nói, Đồ đệ của đệ quả như là giỏi đó Gần sáu năm đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ Là người đầu tiên trong tu chân giới từ trước đến nay đó Người làm sư phụ như đệ cũng được nở mày nở mặt rồi Bách kiếp cười mà nói Vậy sao? Đệ tử của trưởng môn sư huynh thì cũng không kém mà Tu chân sáu năm liền đặt tới tâm động trung kỳ Đó cũng là một sự nghiệp vĩ đại rồi Trưởng môn liền xua tay mà nói So với đầu đệ của sư đệ thì vẫn còn kém xa đó Làm sao có chuyện đó được Từ vũ chỉ là vận khí tốt mà thôi Nếu không có cơ duyên Đệ thấy ngay cả tâm động kỳ Thì cũng không có khả năng đạt đến đó Trưởng môn mỉm cười gặt đầu Một bộ dáng gật cổ đắc ý Khi mà đang chuẩn bị nói tiếp Thì chợt nghe bách độ hét lớn Sư thúc không thể được Mọi người liền theo tiếng thét của bách độ nhìn lại Chỉ thấy lão đạo sĩ khuôn mặt căng thẳng Trên mặt thì mơ hồ ẩn hiện tử khí Lại nhìn sang phương tử vũ Hàm răng đang cắn chặt vào môi dưới Mặt mũi thì trắng bạch Hiển nhiên là hai người vào lúc này Đã không phải là đang thăm dò chân khí nữa Từ ngạo thiên giật nảy mình Định lao về phía hai người Chỉ đã bị trưởng môn giữ chặt lại quát Không được nam bậy Hai người bọn họ vào lúc này Đang liều mạng so đấu chân khí với nhau Vô cùng nguy hiểm Tuyệt đối không thể bị quấy nhiễu được Nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma đó Từ ngạo thiên nghe vậy thì cũng không dám tiếp tục lao về phía hai người nữa Mở miệng mà hét lớn Cái lão giả chết tiệt Mau thả đệ đệ của ta ra Có nghe không hả Đám trưởng lão thì còn lọng dạ nào mà để đến từ ngạo thiên nữa Chỉ nhìn chăm chăm và lão đạo sĩ và phương tử vũ đang sống chết so đấu với nhau Bách kiếp thì đầu đầy mồ hôi nói Bây giờ phải làm như thế nào mới tốt đấy Trưởng môn lắc đầu không nói Lão biết cái chuyện mà bách kiếp đang lo lắng Nên biết rằng sau đấu chân khí Thì một phương vĩnh viễn sẽ chịu thiệt Một khi mà bị chân khí đối phương đánh vào Thì bên phê thua cuộc sẽ bị tổn thương rất là khó khôi phục Rất có khả năng là một thân công lực Thì sẽ bị phế bỏ hoàn toàn Mặc dù là lúc trước bách kiếp chịu ảnh hưởng Bởi lời cảnh cáo của lão đạo sĩ Mà không quá để ý đến phương tử vũ Nhưng có được một tên đệ tử xuất sắc đến như vậy Thì người làm sư phụ cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Trong khoảng thời gian hai năm phương tử vũ mất tích, Thì bách độ cứ dăm bữa nửa tháng lại đến nói chuyện với cả bách kiếp. Mà đối với cả vị sư muội được sư phụ yêu quý này, Thì bách kiếp không dám phản bác lại quá mức, Chỉ có thể ấp ừ cho qua. Trong lòng thì không chút để ý. Chỉ có điều thì mưa dầm thấm lâu. Bách kiếp cũng bị bách độ thuyết phục, Đã thông suốt được một ít. Cũng hiểu ra rằng, Ờ... Thành tiên hay là thành ma là chính ở trong tâm của mỗi người. Đồ đệ tương lai tốt hay xấu chỉ đều quyết định bởi người sư phụ đã dạy nó. Thêm vào đó thì Bách Kiếp tu chân mấy trăm năm, trước khi mà thu Phương Tử Vũ làm đồ đệ, đã thu nhận sáu gã đồ đệ. Bọn họ đều là những người có tư chất bình thường. Mặc dù tên đệ tử thứ sáu Diệp Phong tư chất tốt hơn một chút, nhưng mà cũng chỉ thuộc ở Trung Thượng đẳng. Cùng với cả hai người Phương Tử Vũ và Tử Ngạo Thiên thì vĩnh viễn không thể so sánh Có những nhân tố này thì Bách Kiếp vốn với cả Phương Tử Vũ dần dần mở rộng tấm lòng Lần này sau khi bà Phương Tử Vũ trở về Thì lão đã quyết tâm về sau sẽ dạy dỗ nó thật là tốt Nhưng mà sự đời có ai ngờ trước được Quan hệ sư đồ giữa hai người bọn họ vẫn còn chưa được cải thiện Chỉ đã xảy ra một màn phiền toái như thế này Bách Kiếp lúc này trong lòng rối tung như tơ vò. Thì có thể cầu thần bái Phật, hy vọng rằng Lão Đạo Sĩ hạ thủ lưu tình, đừng để cho Phương Tử Vũ bị thương căn cốt. Nếu không cho dù dùng bất cứ một loại linh đan diệu dược nào đi nữa, thì cả cuộc đời này của Phương Tử Vũ cũng rất khó có thể đạt được tiên đạo tri cảnh. Mà vào lúc này thì Phương Tử Vũ cũng đã đến cực hạn rồi. Chân khí ở trong cơ thể rất nhanh sẽ hao hết. Chân khí của Lão Đạo Sĩ mặc dù không tiếp tục tiến nhập thêm một bước nhưng mà cũng không lùi lại. Bất đắc dĩ thì phương tử vũ chỉ có thể liều mạng Tư tưởng không thành công thì thành nhân Nó liền liều mạng bòn rút chân nguyên Lúc này dường như đã chống trơn trong đan điển rồi Đen, đỏ, trắng, tím Bốn khối chân khí đã tiêu hao hoàn toàn Chỉ còn lại giống như là nội đan hình tròn Phân biệt là đỏ, đen, tím, trắng Không còn là khôi khí cường đại như là lúc đầu nữa Chúng giống như là bốn con chó nhỏ bị cạo sạch lông vậy chụ đổi trong thật là đáng thương. Phương Tử Vũ theo chân Nguyên hao hết lúc này đã bắt đầu lâm vào trạng thái bán hôn mê, còn lại chỉ là ý thức như cũ, một mực chống lại sự xâm nhập của chân khí Lão đạo sĩ mà thôi.